các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đại tư tế đã bị mất tác dụng. Surya vòng cần thiết phải chính tay Đào Ngọc Lâm phong ấn lại Nactha thì mới có thể giải lời nguyên này được, mà khi con quỷ đời tiếp theo xuất hiện cũng là lúc Nactha yếu nhất. Khi ấy, ông ta có thể lợi dụng cơ hội Nactha suy yếu để dùng kinh phản kéo lại hồn phách bị giam cầm từ chỗ Nactha cho Đào Ngọc Lâm hoàn hồn sống lại. Tiếng bàn phím cuối cùng cũng đã dừng lại, chỉ thấy Long đang mở to đôi mắt sợ hãi, miệng lắp bắp run run, anh liên tục lắc đầu. Ethan Avong thấy vậy liền hỏi, "Anh, anh đã tìm ra được con quỷ kế tiếp rồi sao?" Long gật đầu, sắc mặt lấm lét nhìn Ethan Avong rồi nói, "Là cô." Anh trỏ vào màn hình và đằng sau cái dấu ba chấm, kết thúc một chuỗi suy luận kinh hoàng trong tuyến truyện là cái chốt cuối cùng bằng cái tên Itana vong. Lòng khiếp sợ quay sang nhìn Surya vong thì thấy khuôn mặt ông ta hết sức điềm tĩnh, dường như ông ta đã đoán biết trước được chuyện này. Chỉ thấy ông ta tiếp tục chờ đợi và quả nhiên chỉ một lát sau thôi, những con quỷ dần dần xuất hiện trong máy chiếu, chúng đồng loạt quay đầu nhìn về phía Itana vong với vẻ đầy ranh mãnh. Tiểu nhi bước đi đầu tiên Cô lứng thứng bước đi như mất hồn phách, cô đưa tay đến đỉnh chụp vào đầu của Ithana Vong thì trợt cả thân người của cô bị hút lui lại. Lòng chỉ thấy Surya Vong từ lúc nào đã nâng lên cái hú cổ, mở miệng hút tất cả các linh hồn quỷ vào trong đó. Linh hồn của Đào Ngọc Lâm cũng xuất hiện trong máy chiếu, nét mặt anh ta ngơ ngắc mụ mị. Đến khi Surya Vong hút hết hồn phách quỷ vào trong hũ chỉ còn lại hồn phách của anh ta, anh ta mới có thể tỉnh lại. Hồn của Đào Ngọc Lâm khôi phục linh trí, đảo mắt nhìn quanh, anh ta chợt nói: "Tôi, tôi đang ở đâu vậy? Sao tôi không có cảm giác gì hết vậy?" Surya Vong cất tiếng giải thích, linh hồn Đào Ngọc Lâm chăm chú lắng nghe, rồi một lát sau anh ta gật đầu hiểu ý. Đào Ngọc Lâm nhìn Long và nói: Tôi đã có cách chấm dứt lời nguyện hoàn toàn, không cần phải phong ấn lũ quỷ. Mọi người hãy đi theo tôi. Hồn Đào Ngọc Lâm nói xong liền dẫn đường đi vào trong. Ba người sáu mắt nhìn nhau, rồi cuối cùng cũng bước theo. Riêng Surya Vông không hiểu Đào Ngọc Lâm định làm gì, nhưng vẫn hết sức tin tưởng nghe theo. Còn Long và Ithana Vông thì lại có suy nghĩ hoàn toàn khác. Bọn họ thấy những hành động của hồn Đào Ngọc Lâm hết sức kỳ lạ. Tại sao anh ta lại muốn ba người bọn họ vào trong huyệt mộ? Đây là một câu hỏi cần phải có lời giải. Một Đào Ngọc Lâm bị nắc tha khống chế là nô lệ sẽ không thể nào đáng tin được. Có trời mới biết đây anh ta có phải chính là mình hay không? Thế nhưng Long và Ithana Vong vẫn phải đi theo Surya Vong để chứng thực điều này. Ngoài việc để theo dõi sát hồn phách của Đào Ngọc Lâm Lòng cũng muốn tận mắt chứng kiến xem Anh ta có thực sự có cách hóa giải lời nguyện hay không Và nếu có thì anh ta sẽ làm thế nào Khi ba người vừa bước vào trong mộ huyệt Thì đột nhiên cánh cửa đá của mộ huyệt đóng sầm lại Khung cảnh bên trong trợt tối om Ba người đột nhiên lâm vào cảnh giác Còn không gian thì lập tức có tiếng cười lanh lạnh vang lên Hừ ừ ừ Long lùi lại phía sau, nắm lấy tay Ethan vòng hối cô gọi cho Surya vòng tìm cách. Trong động quật tối đen không nhìn thấy rõ thứ gì, chỉ thấy giọng của Đào Ngọc Lâm quát vang lên nói: "Sau khi tao chết bao nhiêu lâu thì cuối cùng tao cũng không có thể sống lại, đế quốc buồn man sẽ sống mãi." Long nghe xong kinh hãi, "Đế quốc buồn man là sao? Đào Ngọc Lâm, anh nói vậy là có ý gì?" Giọng cười của Đào Ngọc Lâm vẫn vang đều. Trong động quật trợt vụt sáng lên những đốm lửa lập lòe xung quanh. Có ba cái quan tài bằng đá đen lần lượt được dựng đứng sắp vào vách đá. Lòng nhìn kỹ thì thấy, Ithana Vong cũng đang nằm trong một cỗ quan tài đá và bất tỉnh. Khi anh nhìn sang bên cạnh thì lại thấy người mà anh đang nắm tay lại là Kiều Nghi. Hồn của Đào Ngọc Lâm cất giọng nói, Trần Đức Lòng...